Adam T. đã chấp bút viết lại từ các cô, các bác, các chú trong gia đình để gửi về cho chúng ta. Trước khi đi vào những câu chuyện kế tiếp thì cho phép Việt Thảo được cảm ơn một người từ Bến Tre đã gửi đô này cho kênh Youtube của Việt Thảo 5 đô la với lời nhắn như thế này. Con gửi ba Thảo ly coffee. Chúc ba Thảo nhiều sức khỏe để đọc những câu chuyện hay cho mọi người. Bà Thảo làm việc nhớ giữ sức khỏe nhanh. Thương bà Thảo từ Bến Tre, Việt Nam. Ký tên là Anh Phạm. Cảm ơn anh Phạm cũng như cảm ơn quý vị và các bạn đã từng donate cho kênh YouTube của Việt Thảo trước đây. Rồi bây giờ hôm nay là kho tàng chuyện Ma dân gian Việt Nam kỳ thứ 485, bao gồm hai câu chuyện của uh, gia đình Bác Phong, gia đình Bác Phong của. Adam T. Như Việt Thảo đã nói, Adam T. đã viết lại theo lời kể của gia đình bác Hải. Với tựa đề là Cô gái gấu trắng, đây là cái tựa mà Việt Thảo đặt khi đọc qua câu chuyện này. Câu chuyện xảy ra ở Canada, và sau đó là câu chuyện trục hồn, vớt vòng, hình như là xảy ra ở Campuchia. Bây giờ chúng ta bắt đầu vào câu chuyện thứ nhất, đó là câu chuyện Cô gái gấu trắng do bác Hải kể lại. Cho nên nhân vật tôi ở trong câu chuyện này chính là Bác Hải. Cuộc họp lớp năm nay chúng tôi chọn vào mùa Giáng sinh ở Canada. Sứ lạnh tình nằm. Sứ thì lạnh thật, tuyết phủ trắng xóa mọi nơi và trên nội vật chung quanh, từ cành cây, ngọn cỏ, mái nhà. Còn tình thì lòng không. Tôi sẽ kể cho các bạn nghe. Sau khi nghe qua câu chuyện của tôi, các bạn nói cho tôi nghe mối tình của tôi có nồng nàn có ấm áp hay không. Xin được cảm ơn các bạn trước. Nơi chúng tôi tập hợp cho tuần gặp mặt thường niên năm nay, có rất nhiều hồ lớn nhỏ bao quanh. Hồ có nghĩa là đầm hồ, chứ không phải là hồ bơi đâu nha. Dùng này đến những tháng mùa đông, đặc biệt là mùa nghỉ lễ giáng sinh và năm mới trên lớp băng tuyết đóng băng trên mặt hồ trở nên ồn ào tấp nập của những người đi câu cá trong nước đá gọi là ice fishing nếu các bạn nào ở xứ lạnh sẽ hiểu điều tôi nói còn các bạn ở xứ khác ắt hẳn không khỏi ngạc nhiên có phải không tại sao lại câu cá trong đá câu cá trong nước hồ ao lạch mương sông suối hoặc biển cả đại dương chứ tôi sẽ giải thích ở phần sau những cái lều tạm được dựng lên trên lớp băng tuyết này nói là tạm bỡ nhưng cũng chắc lắm không trụ chắc và vững chãi thì làm sao chịu nổi những cơn gió lóc phải không nào chúng tôi đến đây đúng vào đêm giáng sinh hai mươi lăm tháng mười hai chúng tôi một nhóm gồm khoảng hai mươi lăm người được chia làm năm cái lều nhỏ chung quanh và một liều lớn ở liều chỉ huy nằm ở chính giữa. Chúng tôi nghỉ lưng, ăn uống và vui chơi, đàn ca hát ở liều chỉ huy. Còn câu cá thì câu ở các liều nhỏ của mình. Liều nhỏ của tôi có cả thảy bốn người, toàn là đực rửa và những ông già chết vợ, xa con hoặc chưa biết mùi đời gì như là tôi đây. Chúng tôi mang theo đầy đủ tất cả từ ghế xếp, mồi câu, rồi cần câu, rồi cần câu cuộn, uh, cước câu cá, lưỡi câu lớn nhỏ, rồi kể cả thùng đựng cá, rồi vợt vớt cá. Và có cả dụng cụ để thăm dò độ dày của mặt đá, và cái đục để đục mặt đá mà thả dây cước hoặc cần câu để câu cá. Ôi thôi đủ thứ hết. À, quên, một thứ quan trọng đó là cái lò sưởi di động, propane, Here Trong cái lều nhỏ, chúng tôi bắt đầu thăm dò độ dày của mặt tuyết rồi đục mấy cái lỗ để câu cá, rồi móc mồi, rồi thả câu. Nghe truyện hot nhất tại đọc